anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series uh, thích khách thời gian chương là thanh ngưu đạp phong ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà hứa thanh và đội trưởng đã giải quyết xong sự việc của viêm nguyệt huyền thiên tộc trở về nhân tộc thì trên đường lại gặp nhóm người đến từ uh, thánh vực ở bên ngoài vọng cổ đại lục đến đây tiến hành đồ sát các cái tiểu tộc quần để cử hành một nghi thức, hiến tế và tiếp dẫn nào đó. Bọn họ định tránh, tránh đường để trở về, tuy nhiên đối phương lại cố tỉnh ngăn cản. Và lúc này thì cuộc chiến giữa đôi bền đã nổ ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thân thể của Hứa Thanh và đội trưởng đều bị chấn động phải lùi lại, cho đến khi rời khỏi tầm hơn 10 trượng mới dừng thân, đồng thời một mảnh hồng quang trói mắt lập lòe chỗ thanh niên họ Phong, một đạo thân ảnh huyết sắc chợt lao ra, cấp tốc bỏ chạy ra xa ngoài trăm trượng. Càng là lúc thoát ra có vô số ánh sáng màu đỏ bay tứ tán ra phía ngài ngăn cản tất cả truy kích. Sắc mặt của Hứa Thành âm lãnh mà trong mắt đội trưởng thì điên cuồng nhìn chằm chằm bên ngoài huyết quang, sau khi dừng lại lại lộ ra thanh niên họ Phong ngoài trăm trượng. Thanh niên họ Phong vào lúc sau cùng không chỉ vận dụng tấm thuần có uy năng không tầm thường, mà càng là triển khai bí pháp Nhờ đó mới bước lui được hai người hứa thanh và thoát khốn. Nhưng vì thế y cũng phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Bây giờ trở lại chỗ đồng bạn nhưng không phải là cách rất gần mà cách tầm hơn mười trượng. Sau đó trong cơ thể cuộn trào phun ra một ngụm máu tươi. sắc mặt của gã trắng bệch và mặt âm trầm một bộ là nguyên khí đã tổn hại. Ông đạo hữu, sau ngay cả hai tên quy hư mà cũng không thể chấn áp được vậy? Lan dao bên ngoài hơn mười trượng, từ đầu tới cuối vẫn chưa kịp ra tay. Bây giờ chớp mắt, tuy trong lòng có kinh ngạc, nhưng nàng đe xuống mà chậm rãi mở miệng. Ừ. Làn đạo hữu hà tất biết rõ còn cố hỏi. Người cũng thấy hai tiểu tử nọ, ra tay không phải là hạng người tầm thường, và lại thực tế am hiểu liên thủ học kích. Mà người mở miệng như vậy, cũng không có gì hơn là kích ta, muốn nhìn xem những đoàn sát thủ của phong mẫu mà thôi. Chút thủ đoạn nhỏ đó, không cần phải dùng tới nữa. thanh niên họ phòng âm chầm đáp lại. Làn rào nghe thế thì cười khẽ, Phong đạo hữu lại đang hi rồi Tiểu muội chỉ là thuận miệng nói vậy thôi Hợp tác giữa ta và người còn chưa kết thúc Ta há có thể làm vậy chứ Thanh niên họ Phong hừ lạnh một tiếng mà không đáp lại Gã cũng không ngoại ý muốn khi vừa nãy Lan rào không có ra tay tương trợ Quan hệ giữa hai người họ cũng chỉ là hợp tác mà thôi Chỉ là bây giờ gã chật vật như thế Mà đối phương vẫn còn mỉa mai và đả kích mình Vì vậy gã cũng không muốn khách khí nữa Chẳng qua bây giờ gã phải lần nữa nhìn lại hai người hứa thanh. Lúc trước, thân là tu sĩ của Thánh Địa, càng có tu vi uẩn thần. Mặc dù bởi vì phủ xuống nơi đây, bị phong lại tu vi, chỉ có thể biểu hiện ra ngoài lực lượng của nhị giới. Trong mắt gã thì tu sĩ quy hư, dù là có một chút đòn sát thủ, gã cũng có thể giơ tay là diệt sát. Nhưng bây giờ thì đương nhiên khác biệt. Mà vừa rồi, có cùng ý nghĩ đó tự nhiên còn có con ả đồng bạn. Cho nên nữ tử tên là Lan Giao vừa rồi mới chỉ đứng xem chứ không có cùng nhau ra tay. Hiển nhiên lúc đó trong lòng nàng cũng cho rằng chỉ mấy tên quy hư nhãi nhép thì thanh niên họ phòng sẽ dễ dàng chấn áp. Cũng khó trách hai người họ lại nghĩ vậy. Nếu như đối mặt với cường giả quẩn thân ở đại lục vọng cổ, hai người bọn họ cũng sẽ không khinh thường quá nhiều. Nhưng tu vi của hứa thanh và đội trưởng nhìn thế nào cũng chỉ là quy hư nhất dài. Kể từ đó tuy không nói là khinh địch nhưng căn bản cũng chẳng coi trọng đến đâu. Thế nhưng cuối cùng một màn phát sinh trước mắt khiến tâm thần bọn họ đều có gợn sóng mãnh liệt. Hai tên này đại lục vọng cổ nhất định không phải hạng người đơn giản. Dù đặt ở thánh địa thì cũng đều là thiên kiêu. Lan đào hữu không phải truyền môn ưa thích cái chuyện bóp chết thiên kiêu hay sao. Không bằng đồng lạt ra tay với ta. Thanh niên họ phòng chớp mắt, đối mắt cùng hai người hứa thanh, sau đó chuyển âm cho Lan dao Bọn họ là nhân tộc, thiên kiêu nhân tộc giống như vậy thì cũng không kỳ quái. Lan dao nở nụ cười. Về phần đồng loạt ra tay, hai người nọ chính là phong đạo hữu chủ động muốn chặn giết, không có quan hệ cùng tiểu muội Nhưng mà nhìn trên phân thượng ta và người hợp tác, ta có thể vào thời điểm thích hợp giúp người một tay. Ánh mắt thành niên họ phong lẻ lên, lần nữa nhìn về phía hai người hứa thành, rồi bỗng dơ tay phải lên vung xuống dưới. Ở bên cạnh rung động mãnh liệt, chỉ thấy từng đoàn mây đen bỗng nhiên xuất hiện. những đám mây đen đó rõ ràng là từng con ngô công to như cánh tay sau lưng có đồ đằng mặt quỷ màu đen từng con vô cùng hung tàn âm thanh gào thét bén nhọn hội tụ cùng một chỗ rơi vào trong tay hứa thanh cũng cảm thấy trói tai đội trưởng cũng phải ngưng thần số lượng chúng rất nhiều không dưới mấy vạn sau khi xuất hiện thanh Điền họ phong phất tay một cái thanh đàn thanh mảng vô thiên cái địa bay tới hứa thanh và đội trưởng Mặt đất phản chiếu bóng dáng của bọn nó, phạm vi rất rộng, cảm giác như có áp lực tự nhiên dựng lên, khí thế cũng rất kinh người, thoạt nhìn có phần đáng sợ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc khi chúng nó vọt tới, đội trưởng bỗng nhiên giơ tay lên, ánh sáng màu lam ẩn nấp ở bốn phía, từ bát phương lập lẻ dâng lên không trung. Nhưng nơi đi qua, lực lượng băng hàn bộc phát đóng băng cả thiên địa, băng phong vạn vật, nhưng còn ngộ công khí thế không tầm thưởng kia đứng mũi chịu sào, tốc độ lập tức chậm lại. Nhưng vẻ hung hăng ấy chẳng những không giảm Ngược lại còn tăng Trong tiếng xì xì chúng phun ra hỏa diễm Quét ngang về bốn phía Tuy rằng lực lượng băng hàn là rất mạnh Nhưng dù sao cũng hơi ít Mà số lượng những con quỷ ngô này Quá nhiều Lửa do chúng phun ra đã tạo thành biển lửa Nhưng ngay khi đối kháng lẫn nhau Vô số bóng đen trực tiếp lan tràn ra từ mặt đất Mục tiêu chính là những con ngô công Giống như đám trùng mây này Phật phụ thể cũng theo đó bộc phát ra trong nháy mắt tiếp theo hứa thanh và đội trưởng bỗng nhiên lao ra một trái một phải sộc đến thanh niên họ phong trên không trung mà thanh niên họ phong sau khi chịu thật thòi bởi vì hai người hứa thanh hiển nhiên bây giờ đã coi họ là tu sĩ cùng giai để ứng đối vì vậy sau khi triển khai những con quỷ ngô tu vi trong cơ thể gã cũng đồng thời âm mầm bộc phát bên trên hai bờ vai trực tiếp dâng lên hai luồng hắc hỏa trong lửa thình lình riêng phần mình tồn tại một tòa đại thế giới lập lòe tràn ra khí thức kinh khủng Mà càng kinh người hơn là trên người còn có ba đoàn hỏa diễm màu đen xuất hiện nơi cánh tay và đỉnh đầu. Thì là ba loàn lửa đó là rất ảm đạm, giống như bị một tầng sương mù che đậy đi, có vẻ như là một loại phong ấn. Và đại thế giới bên trong cũng là như vậy. Quẩn thần ngũ giới, hứa thanh hít vào một hơi. Bị phong lại ba thế giới, nhưng tại sao lại bị phong? Đội trưởng cũng chấn động, nhưng rất nhanh liền dâng lên nghi ngờ, cùng nước nhìn hứa thanh, nhưng tốc độ không giảm. Càng là trong lúc phóng đi, hai người đều triển khai thần thông của riêng mình. Toàn thân đội trưởng bộc phát ánh sáng màu lam rực rỡ trước này chưa từng có, làm bầu trời trói lọi, mơ hồ cũng giống như một đại thế giới. Mà hứa thanh thì đẩy bốn ngàn vạn hồn ti xuất hiện, tạo thành một đại thế giới mênh mông như lúc giao chiến với viêm huyền tử. Đại thế giới dồi rào, trong đó có một trăm cái thần trụ hư ảo chống trời, ba đạo lực lượng thần quyền phi phạm, uy thế của đại thế giới hoàn toàn lộ ra, cùng nhau trấn áp về phía thanh niên họ Phong với đội trưởng. Mắt thấy như vậy, và mặt lan rào phía xa càng thêm ngưng trọng hơn so với trước. Thanh niên họ Phong cũng là như vậy, con ngươi co rút lại, nhưng sát ý trong mắt càng đậm thêm vài phần. Quả là thiên kiêu quy hư có thể hiện ra thế giới của ẩn thần. Cũng tốt. Để cho các ngươi nhìn xem, kết quả của cả bề dưới phạm thượng sẽ là gì. Trong lúc nói chuyện, hai tòa đại thế giới trên bờ vai thanh niên họ Phong nổ vang, trực tức biến ảo ra ngoài chấn áp tới hứa thanh và đội trưởng đồng thời hít sâu chỉ thấy tia sáng bạc xuất hiện từ trong miệng rồi nhanh chóng lan tràn tới gương mặt trong nháy mắt tiếp theo bao phủ khắp toàn thân trở thành một người tràn đầy ngân quang sau đó tia sáng trắng trực tiếp tăng vọt tựa như một lưỡi dao sắc bén kích xạ ra bốn phía một cỗ uy áp kinh khủng ngập trời tràn ra từ trên người gã những nơi đi qua đại thế giới do hồn ti hình thành của hứa thanh cũng nổ vang ở dưới tia sáng trắng này rõ ràng xuất hiện dấu hiệu chia lìa Thế giới do đội trưởng tràn dánh sáng màu lam cũng là như vậy. Từ đó có thể thấy được sự kinh người của ánh sáng nọ. Ánh địa chi quang. Tiểu sư đệ, chúng ta mau lui lại. Ánh mắt đội trưởng chợt co rút lại là lên thất thanh rồi nhanh chóng rút lui. ngư thanh nghe được bốn chữ này cũng biến sắc. Mặc dù hắn không biết rõ đây là cái gì, nhưng sức nặng của hai chữ thánh địa hiển nhiên là rất lớn. Nhưng mà trong đáy lòng vẫn là cảm giác không đúng đối với hành vi của đội trưởng. Dựa theo hiểu biết quán đối với đội trưởng thì sẽ không phải như thế dẫu sao bọn họ còn có rất nhiều đòn sát thủ tối trọng yếu nhất ở đây chính là đế thi đại sư huynh hẳn là đang có ý nghĩ gứ thành như có điều suy nghĩ nhưng mặt ngoài lại bày ra bộ dáng hoảng sợ tương tự gấp gáp chạy trốn thế mà lại biết được thánh địa chi Quang có chút ý tứ người thanh niên họ phong hóa thành ngân Quang nghe vậy cười lạnh Thân thể nháy mắt tan biến Lúc xuất hiện thình lình đã ở trước mặt Trần Nhị Nghiêu Trực tiếp đánh ra một trường Ánh sáng mổ lam bên ngoài thân thể Trần Nhị Nghiêu Trực tiếp tan vỡ Thân thể như bị xóa đi Tiêu tán không còn Hai mắt thanh niên họ phong lé lên Nháy mắt tan biến Nhưng lúc xuất hiện lại đã ở trước người hứa thanh Đang nhanh chóng quay ngược lại Đồng dạng cũng tung ra một trường Áp lực toàn thân của hứa thanh thăng vọt Đại thế giới hổn ti trước mặt tan vỡ ra Một trưởng kia xuyên thấu qua toàn bộ Đánh tới lồng ngực của hắn Quanh một tiếng Thân thể hứa thanh bị đánh bay đi mấy trăm trượng Mặt hắn trắng bệch Nhưng cũng không có thêm thương thế Đại huyền thiên giáp trên người Bây giờ lập lòe, Lại phối hợp với cửu lê vẩn quanh Cùng với tổ vu Bao vây toàn thân Hơn nữa hứa thanh mô phỏng Bất diệt đế quyền của viêm huyền tử Cũng có sự gia trì cho thân thể Tất cả khiến cho phòng hộ nhục thể Quán được chất chồng lên một cấp độ cực kỳ khủng bố Lần này thanh niên họ phong thực sự là rung động. Phòng hộ như thế. Như vậy lại xem pháp tắc có thể tổn thương được ngươi không. Thanh niên họ phong hử lạnh, giơ tay chảo lên bầu trời. Vô số sợi tơ lăng không lộ ra, rậm rạp chẳng chịt thanh linh tạo thành một cái lưới lớn. Lưới này do quy tắc biến ảo mà thành. Trong nháy mắt tiếp theo, ở trong tia sáng trắng, từng sợi đã chuyển thành màu bạc, tản ra khắp bốn phương. Những nơi đi qua nó đều cắt đứt hết thảy. Cứa thành vận chuyển tu vi toàn thân, lực lượng phòng hộ cực hạn xuất hiện, nháy mắt đụng chạm vào lưới lớn. Âm thanh soàn soạt chuyển ra, lực lượng nhục thể quán lại ngăn cản, nhưng thân thể vẫn bị bức phải lui lại. Mà thanh niên họ phong cách không xa, theo lưới lớn bao phủ qua, đội trưởng tiêu tán lúc trước ẩn nấp trong hư vô cũng bị ép ra ngoài. Nhưng khoảnh khắc xuất hiện, thân thể của y trong nháy mắt tự bạo, hóa thành vô số nhuyễn trùng màu lam vờn quanh cây xương tay. Bằng một tốc độ kinh người lao thẳng đến thanh niên họ phong, tốc độ cực nhanh, khí thế cực mạnh, giống như đã bộc phát toàn lực, hình thành băng hàn phối hợp với xương cốt, lại phá vỡ tia sáng trắng. Sau khi tới gần thanh niên họ phong, xương tay hung hăng chảo một cái, toàn bộ nhuyễn trùng đều mở miệng phun ra khí lạnh. Trong chớp mắt thấy thánh địa chi quang của mình rõ ràng lại bị phá vỡ, sắc mặt thanh niên họ phong lần nữa biến hóa. mặc dù vẫn kịp ngăn cản một kích của xương tay nhưng không cách nào ngăn cản khí lạnh phô thiên cái địa thổi tới vô tận khí lạnh trực tiếp bao phủ khiến thân ảnh gã phải dừng lại trong mắt hứa thành lóe liền soát cơ trong khoảnh khắc này hắn không chút do dự tay phải đưa lên một thanh dao găm huyết sắc đã xuất hiện gương mặt dữ tợn biến ảo trên thân dao dùng sức cắt mạnh về phía trước xoẹt một tiếng khắp tắc, tắc võng bị dao cắt qua Nhái mắt tiếp theo, thân thể hứa thanh dùng tốc độ ánh sáng mà xuất hiện sau lưng thanh niên họ Phong dao găm hung hăng cắt về cổ của đối phương. Lúc này vẻ mặt thanh niên họ Phong hoàn toàn đại biến mà đúng lúc làn dao đứng xem trận chiến này bỗng nhau mắt lại giơ tay lên. Từng mảnh cánh hoa hiện ra bốn phía chỗ ba người giao thủ mà bản thân làn dao cũng cất bước nhoáng cái. Nhưng hứa thanh và đội trưởng sao có thể không phòng bị với ả? Hầu như ngay khi làn dao xuất thủ thì một khúc xương sống Lưng màu lam bỗng nhiên được biến ảo ra trước mắt ả hung hăng co lại Đồng thời xa xa những con quỷ ngô đang phun lửa Cùng với ánh sáng màu lam Từng con đột nhiên không hề nút lửa Mà cải biến phương hướng bay thẳng đến lan rau Chúng nó đều đã bị ảnh tử điều khiển Mà ánh sáng màu lam cũng vào thời khắc này Phóng lên trời hóa thành bích trứng bao phủ lấy lan rau Giờ phút này cuộc chiến trên bầu trời bị ánh sáng màu lam Hình thành hàn băng bích trứng Phân tách ra bên trái ánh sáng màu lam thì hứa thanh và đội trưởng tung đoàn sát thủ đội trưởng biến thành vô số nhuyễn trùng màu lam phun ra khí lạnh để đóng băng vạn vật xương tay màu lam sau khi được gia chỉ uy năng càng kinh người phát ra sát ý ngập trời thân ảnh của hứa thanh thì lại như sứ giả của tử vong con dao găm trong tay mang theo làn gió hủy diệt và tử vong cắt tới mà bên phải có màn sáng màu lam thân ảnh lan dao bị ngăn cản thì càng có mấy vạn quỷ ngô đã bị ảnh tử điều khiển không sợ chết ngang nhiên chủng kích phun ra cả hắc hỏa và khói độc còn thôn phệ trà khuất cả bầu trời mà những thứ này đều không phải chướng ngại khiến cho lan giao vị ngăn trở lớn nhất chân chính để cho đáy lòng của ả nổi lên kiêng kỵ là cái xương sống lưng màu lam quỷ dị kia xương sống lưng bay tới trước mặt ả tựa như một con ngô công màu lam cực lớn có chút tương tự với những con quỷ ngô đồng thời tràn ra khí thức kinh khủng từ xa nhìn lại dường như nó là thủ lĩnh của biển trùng đã trở thành vương của đám quỷ ngô chấn động cả thiên địa. ý tức đó làn dao chưa bao giờ cảm thụ qua, đáy lòng sinh ra nguy cơ nồng đậm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết thực sự bị nhốt hay là không muốn mạo hiểm bị thanh niên họ Phong, cho nên thế cứu viện cũng theo đó mà dừng lại. Trong khoảnh khắc này đội trưởng biến thành nhiễm trùng đã đóng băng thân thể của thanh niên họ Phong, tương tay thế như trẻ che đánh tới sau lưng gã, khiến cho máu thịt toái diệt, một phát chộp được trái tim toàn lực bóp ra, trái tim sắp bị bóp nát. Đồng thời, dao găm phệ linh nhận của hứa thanh, mũi nhọn cũng phá vỡ thánh địa trì quang, đụng vào da cổ của thanh niên họ phong, soạt một tiếng, trực tiếp cắt ra miệng vết thương thật sâu, muốn hoàn toàn cắt đứt yết hầu để chấm lẻ cái đầu ra. Ánh mắt của Lan Giao cũng lóe lên, vừa đối kháng với xương sống mổ lam, đồng thời nhanh chóng nhìn qua. Hẳn là gã sẽ phải sử dụng đòn sát thủ. Vào thời khắc mấu chốt khi tử vong ập đến với bản thân, trong miệng thanh niên họ phòng phát dầm thành thê lương, trong mắt lộ vẻ kiên quyết, thân thể nổ vang, ba tòa đại thế giới hư nhược trên người bỗng nhiên lập lè. Lực lượng hoàn thần kinh khủng lần nữa bộc phát khuếch tán ra ngoài, khiến cho xương tay đang nắm trái tim của gã dừng lại, không cách nào bóp tiếp, giống như trái tim trong tay vốn sẽ phải tan vỡ, lại đột nhiên biến thành cứng như huyền thiết vậy. Mà dao găm của hở thành cũng đồng dạng ngưng lại, khó có thể tiếp tục cắt. thân sắc hai người biến hóa, sau đó quang màng ngũ sắc dựng lên ngập trời, lại từ bên trong năm đại thế giới của thanh niên họ Phong, riêng phần mình bay ra một mảnh lông vũ. Dù là đại thế giới bị phong ấn, cũng có lông vũ bay ra, giống như lông vũ này không nằm trong phạm vi phong ấn vậy. Mà lông vũ năm màu, khác biệt, đều dài khoảng ba thước, và lại chớp mắt hiện ra một cỗ cảm giác hỏng hoang bốc lên từ bên trong, một cảm giác trí cường cực kỳ mãnh liệt. Nó không kém... với vực bảo là bao nhiêu trong đó giống như còn ẩn chứa lực lượng bản nguyên dung chuyển máu thịt làm thần hồn gợn sóng trần giới chi linh quân người đội trưởng có rút lại quyết đoán bỏ qua việc ra tay mau chóng rút lui xử cho hứa thành một đạo ánh mắt tâm thần của hứa thành cũng chấn động không chút chần chừ thu hồi phệ linh nhận thân thể thối lui hơn mười trượng hầu như nháy mắt khi đội trưởng nhận ra lông vũ và là hai người lập tức lui ra phía sau Khi thức của lông vũ bùng lên ngút trời, hóa thành phong bạo ngũ sắc, kết nối cả bầu trời và đại địa. Thiên địa biến sắc, bị ngũ sắc tràn ngập, mây mù âm mầm tản ra, uy thế kinh khủng, hóa thành cảm giác đáng sợ, cuồng bạo. Sau đó năm cây lông vũ, nháy mắt dung hợp vào nhau, hợp lại thành một cái quạt lông ngũ sắc, uy năng thắng cái lại lần nữa tăng vọt, chấn thế cổ kim. vị thanh niên họ phòng dừa tay bắt lấy sau đó ánh mắt gã lạnh lùng nhưng sắc mặt lại xuất hiện vẻ hồng nhận phơn phớt không được bình thường hiển nhiên đối với gã mà nói vận dụng trí bảo như vậy so với việc tổn thương nguyên khí còn nghiêm trọng hơn nhiều nhưng bây giờ hiển nhiên gã không cách nào mà nghĩ tới những thứ ấy được sau khi bắt được cây quạt lông ngũ sắc liền hung hăng quẹt về phía hứa thanh và đội trưởng dưới một quạt này gió lớn gào thét thiên địa bốc lên gió như quét dụng lá khô Những nơi đi qua hư vô sụp đổ, hứa thanh và đội trưởng càng là phun ra máu tươi. Thân hình đội trưởng tan vỡ thành máu thịt cuốn ngược trở lại, lần nữa hình thành, nhưng khoảnh khắc hình thành vẫn không cách nào kiên trì, mà lần nữa nổ tung. Sau mấy lần liên tiếp, thân hình tạo thành của đội trưởng làm cho người ta có một loại cảm giác bị phá thành mảnh nhỏ. Mà hứa thanh thì khá hơn. lục thể quán quá mức cường hãn, mà kệ là thân hình của thần linh hay là đại huyền thiên giáp, hoặc là gia chỉ do vận hành bất diệt đế quyển mang đến đều khiến thân thể hắn đạt tới cấp độ cứng cỏi dị thường giờ phút này mặc dù miệng phun máu tươi mặc dù cũng lùi ra nhưng đúng là vẫn không có bị chia năm xẻ bảy nhưng mà tia sáng của đại huyền thiên giáp đã có chỗ ảm đạm gỡ thanh cảm giác cơn đau nhức kịch liệt đến từ khắp nơi trên cơ thể đồng thời bích chướng ánh sáng màu lam ngăn cản lan rau cùng với xương sống lưng màu lam và mấy vạn quỷ ngô cũng đều nhanh chóng rút lui về bốn phía của hứa thanh và đội trưởng. <cười> về phần thanh niên họ phong, sau một quạt, dường như cây quạt lồng ngũ sắc khó có thể chống đỡ, lại hóa thành năm cây lông vũ, trở về riêng đại thế giới của mình. Sau đó năm tỏa đại thế giới, có ba cái hư nhược, hai cái thực, nhưng cũng đều mơ hồ đi. Bộ dạng giống như bị tiêu hào bản nguyên vậy. Bản thân thanh niên họ phong cũng phun ra một ngụm máu tươi màu bạc, sắc bạch trắng bạch, thân hình lộ ra cảm giác suy yếu bây giờ nhìn chằm chằm hứa thanh và đội trưởng trong mắt lập lòe hàn mang khàn giọng mở miệng lại có thể bức ta đến trình độ mở ra bản nguyên ta xác thực là đã xem thưởng các ngươi cũng bởi vậy mà bỏ ra đại giới đáng tiếc bà giới đã bị phong ấn nếu triển khai lực lượng ngũ giới thì lập tức có thể nghiền chết hai tên kiến cỏ các ngươi sắc mặt hứa thanh thì âm lãnh không nói một lời ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ thanh niên họ phong bây giờ miệng vết thương chỗ đó đang khép lại Một màn này để đáy lòng hắn trầm xuống trận chiến này cũng khiến hắn chân chính cảm nhận được sự đáng sợ với nội tình của quẩn thần Mặc dù hắn còn một chút thủ đoạn chưa triển khai Nhưng đối phương cũng không phải một mình Còn có đồng bạn với chiến lược vô cùng đáng sợ Nhưng mà đội trưởng ra phút này lại cười một tiếng Gà con Ngươi có thể bớt nói nhảm đi được hay không Làm sao Lấy lực lượng quẩn thần ngũ giới Diệt hai quy hư như chúng ta Là việc đáng giá để khoe khoang sau Đến từ thánh địa, có thánh địa trì quang và lại tu hành ra chân giới trì linh của ma vũ tộc. Đội trưởng liếm liếm môi, nói ra thân phận của đối phương. Hứa thanh trầm mặc. Lúc đội trưởng nói ra là thánh địa chi quang thì đã có suy đoán, bây giờ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thanh niên họ phong nghe vậy trầm mặc mấy hơi, hai mắt thâm sâu nhìn đội trưởng, nói ra một câu để đáy lòng hai người hứa thanh cũng trầm xuống. Người nói không sai. Việc đó đúng là không đáng để khoe khoang Là tâm tình của ta, không có điều chỉnh tốt, tiếp đến thì sẽ không như vậy nữa. Trải qua hai lần sinh tử, bị mất thể diện nghiêm trọng, và lại nguyên khí và bản nguyên đều bị hao tổn. Giờ phút này, lời của thanh niên họ phòng lại vô cùng bình tĩnh, nét mặt âm trầm cũng đã tản đi, hóa thành lạnh lùng, cảm xúc chấn động cũng là như thế. Loại chuyện này không phải là ai cũng có thể làm được, bởi vậy có thể thấy được sự đáng sợ của thanh niên này. Ngay sau đó, tên thanh niên họ phong nhìn về phía Lan dao, ngưng trọng chắp tay cúi đầu. Lan Đạo Hữu ta biết lúc trước người có chỗ giữ lại, mục đích là vì muốn xem đoàn sát thủ của ta. Bây giờ đã thấy được rồi, mà giữa hai ta, dù sao cũng là hợp tác, ta thừa nhận mình muốn đánh chết hai người này, trừ phi phải cởi bỏ phong ấn, hoặc là vận dụng thêm lực lượng bản nguyên. Nhưng một khi giải phong, ta cũng sẽ lập tức bị thiền đạo nơi đầy bài xích mà chết. Dẫu sao thì thánh tổ còn chưa phủ xuống Thiên đạo không hề nhận thức chúng ta Về phần vận dụng thêm bản nguyên Cũng sẽ ảnh hưởng đến hợp tác sau này Cho nên mời lan đạo hữu Ra tay tương trợ Thái độ của thanh niên họ phong rất thành khẩn Nói xong còn phất tay Trực tiếp nám cán phiên huyết tế đoạt được cho lan rau Vật đó có liên quan đến việc Của ta và ngươi đặt ở trong tay Của lan đạo hữu để mà làm đảm bảo Tỏ rõ thành ý của phong mỗ lời của thanh niên họ phong nói cũng không phải là truyền âm hiển nhiên rất có nắm chắc đối với chuyện sau này vì vậy hứa thành và đội trưởng đều nghe rõ đáy lòng hứa thành quét ngang hắn còn có thần thuật chưa sử dụng còn có đế kiếm đế thi nhưng đội trưởng bỗng nhiên mở mịt trừng mắt nhìn mà truyền âm trọng sư đệ đừng xúc động hai con gà đó không đơn giản chúng ta không phải là đối thủ nhanh chóng bỏ chạy chỉ cần phản hồi sư môn có sư tôn cùng với thái thượng trưởng lão bọn họ đó chúng ta sẽ an toàn Nói xong đội trưởng nhoáng lên, thu hồi những vật tản ra bên ngoài rồi bay nhanh về phía xa. Hình như vì tăng tốc độ nhanh hơn, y còn phun ra mấy ngụm máu tươi, triển khai phương pháp không khác gì huyết độn. Hơ thành cũng không dò dự, thu hồi quỷ ngô, tốc độ toàn thân tăng vọt. Trong chớp mắt cả hai hóa thành hai đạo cầu vồng tan biến ở chân trời. Thanh niên họ phòng cũng không ngăn cản bọn hắn chạy trốn, mà chỉ bình tĩnh nhìn qua lan rau. Lan Giao khẽ cười một tiếng, bàn tay như bạch ngọc dơ lên tiếp nhận lấy huyết phiên, vuốt ve vài cái trong lòng trầm ngâm. Lúc trước đúng là ả đã lưu thủ, mục đích thì như lời đối phương, chính là muốn nhìn xem đối phương còn có đoàn sát thủ gì. Bây giờ mặc dù thấy được cây quạt ngũ sắc, nhưng ả không cho rằng đây thực sự là cực hạn của đối phương. Lấy hiểu biết của ả đối với phòng đạo hữu, đối phương đại khái, khả năng còn những thủ đoạn sắc bén khác. Nhưng mà bây giờ muốn tiếp tục lưu thủ để quan sát đoàn sát thủ của đối phương Hiển nhiên là không thực tế Mặt khác hai tên nhân tộc đó Đúng là thiên kiêu Thực sự không đơn giản Sư tôn và thái thượng trưởng lão trong lời truyền âm của bọn họ Thì bất kể thật giả đều cần phải coi trọng Nếu là sự thật Thì nói rõ thế lực sau lưng bọn họ rất kinh khủng Điều này cũng có khả năng Dẫu sao Không phải thế lực nào cũng có thể bồi dưỡng ra được thiên kiêu như vậy Mà còn một lần hai người Nếu như trước để cho họ phong kia một mình ra tay sợ là thời gian dài rẳng dặc và lại động tính quá lớn một phương diện sẽ dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng tới đại sự một phương diện khác cũng sẽ khiến cho oán niệm trong lòng họ phong kia tăng lên thậm chí lấy tính cách đà nghi của gã tất nhiên sẽ sinh ra những ngở vực vô căn cứ dẫu sao thăm dò tới trình độ như bây giờ còn có thể giải thích nhưng mà nếu tiếp tục thì lại ăn quá hóa dở nghĩ thế đây làn rào khá gật đầu để giúp ngươi như thế nào? Trong mắt thanh niên họ phòng lé lên tình mang Nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Lan đạo hữu đích thân ra tay dĩ nhiên là tốt nhất Nhưng mà nghĩ đến thủ đoạn phía sau Của hai tên nhân tộc nọ Thì ngươi chắc chắn là không muốn mạo hiểm Lan dao không nói gì Một bộ từ chối cho ý kiến Thanh niên họ phòng lại tiếp tục nói Như vậy kính xin cho ta mượn một giọt Đại là tạo hóa dịch thể Ta chuẩn bị triển khai Đại la thánh cấm Để luyện hóa cả hai người này đại la thánh cấm ư thân sắc của lan giao khẽ động sau đó mỉm cười tham gia ngươi đúng là vô cùng coi trọng hai tên đó tuy triển khai đại la thánh cấm thì có chút khoa trương và lại lấy lực lượng của ngươi bây giờ cho dù có đại la tạo hóa dịch thể thì nhiều nhất cũng chỉ hiện ra một chút uy thế nhưng mà đúng là cũng đủ kinh cảm, kinh khủng phi phạm rồi <cười> nhưng mà hai tên đó quả thật miễn cưỡng đáng giá để dùng thánh cấm luyện hóa Lan dao gật đầu vung tay lên, một cái bình ngọc bay ra. Bình ngọc trắng muốt tựa như mỡ dê, bên ngoài càng có vầng sáng lượn lờ, hiển nhiên là vật không tầm thường. Thanh niên họ phòng dơ tay lên, sau khi nhận lấy liền dùng thần niệm quét qua rồi khác gật đầu. Đại là thánh cấm là bí pháp, chỉ có tộc nhân dòng chính của tộc ta mới có thể học tập. Đồn đại nếu triển khai đến cực hạn, ngay cả thần linh cũng có thể bị luyện hóa. Hai tên nhân tộc nọ không đơn giản. Ta cũng không có thời gian để lãng phí Chỉ có thể làm vậy Lan dao nghe vậy nhàn nhạt mở miệng Đó cũng không phải lời đồn Ngươi chỉ là bán huyết ma vũ Cho nên có một số việc ngươi biết không nhiều Trên thực tế năm đó Lúc mà Thánh Tổ mang theo tộc ta rời khỏi lại lục vọng cổ Mặc dù hoang ở bên trên Chưa có chân chính đến Nhưng một chút thần linh đã xuất hiện trước Thánh Tổ đã từng dùng thánh cấm này Luyện hóa qua mấy vị thượng thần thân sắc của thanh niên họ phòng khẽ động Nhẹ gật đầu Đa tạng làn đạo hữu đà báo cho biết, hai tên nhân tộc nọ cũng đã chạy được một đoạn thời gian, như vậy thì phòng mẫu phải thi pháp trước. Nói xong thanh niên họ phong thở sâu, không chút trần chờ mở bình ngọc ra. Vung ra phía ngoài, trong bình bay ra một giọt chất lỏng màu trắng. Sau khi chất lỏng xuất hiện, không có bất kỳ linh khí nào tràn ra, nhưng trong thời gian ngắn, bát phương gần đó thoáng cái khô giáo đi, tựa như tất cả hơi nước đều tan biến trong nháy mắt. Tựa như dịch thể này tồn tại thì vạn thủy vô tồn. coi như là hai vị họ Phong và Lan Giao toàn thân cũng lập tức phải xuất hiện thánh địa chi quang lóng lánh vì màu bạc bao trùm dùng cái này để khóa lại dịch thể trên người mà thanh niên họ Phong vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua chất lỏng màu trắng trước mặt hai tay bấm niệm pháp quyết nhanh chóng đánh ra từng đạo ấn ký bay về phía dịch thể một màn quỷ dị xuất hiện chỉ thấy mỗi đạo ấn ký rơi vào dịch thể đều lập tức tăng vọt xuyên thấu qua sau đó lớn Cỡ trăm trượng bay lên bầu trời, rồi biến mất không thấy gì nữa. Tổng cộng là có 108 đạo ấn ký, đây tựa hồ là cực hạn của thanh niên họ Phong. Sau khi một đạo phù văn ấn ký cuối cùng độn vào hư vô, giọt chất lỏng màu trắng biến thành trong suốt, mà cảm giác khô giáo bốn phía cũng theo đó mà tan biến đi. Tốt rồi, hai tên nọ không trốn thoát được, chúng ta đi qua điều tra một chút coi. Thanh niên họ Phong nhìn về phía Lan dao Lan Giao nở nụ cười song phương riêng phần mình cất bước đạp không mà đi Giờ phút này giữa không trung cách hai người đó ngoài ngàn dặm Hứa Thanh và đội trưởng hóa thành cầu vồng đang lao vùn vụt như tên bắn Lúc này bọn hắn cũng không cầu thông không nói một lời chỉ toàn lực bỏ chạy Nhưng trong chớp mắt tiếp theo bầu trời đột nhiên biến đổi Một cái phú văn trừng trăm trượng bỗng nhiên xuất hiện bay phẳng tới phía trước bọn hắn Trong chốc lát lấy tốc độ vô cùng kinh người rơi vào phía trước của Hứa Thanh và đội trưởng. vừa rơi xuống phía dưới là hư vô tàn vỡ hóa thành vô số mảnh vỡ không gian ảnh hưởng đến bát phương từ xa nhìn lại như một đóa hoa nở giữa không gian cũng chính xác là một đóa hoa nó có màu trắng như hoa sen đang xoay tròn các mặt của hứa thanh và đội trưởng trầm xuống không chút do dự mà cải biến phương hướng nhưng vào lúc này bầu trời lần nữa nổ vang đạo ấn khí thứ hai thứ ba thứ tư tổng cộng có hơn 30 đạo lần lượt giáng lâm Tiếng nổ vang không ngừng, nhiều chỗ hư vô sụp đổ, mảnh vỡ, ảnh hưởng mà tạo thành phong bạo. Trong gió lốc, nhiều đóa sen trắng lần lượt nở rộ, bao phủ lên hứa thanh và đội trưởng ở bên trong. Sau đó có càng nhiều phù văn trăm trượng xuất hiện ở trên trời. Trong thời gian nháy mắt, tổng cộng 108 đóa sen trắng, phần quanh trăm dặm, riêng phần mình cấp tốc chuyển động, hình thành lực lượng phong ấn cực kỳ kinh khủng. mà càng kinh người hơn là mỗi một lần chúng nó chuyển động một vòng thì đều có từng sợi lục tì xuất hiện ở trong đó ẩn chứa lực lượng cực nóng, mang theo uy thế diệt sát im hơi lặng tiếng phất về phía hai người hứa thanh bị bao phủ ở bên trong trong thời gian ngắn, bốn phía hứa thanh và đội trưởng có vô số những sợi tờ lục sắc chỗ xa hơn theo bảo liên chuyển động càng nhiều càng sợi càng nhiều những sợi tờ lục sắc bốc lên từ xa nhìn lại những sợi lục ti này thình lình tạo thành một đóa sen lục sắc lớn tới cả trăm dặm hết thảy hơi nước bốn phía đều biến mất thay vào đó là nhiệt độ nóng rực thiên địa khô khan cảm giác liệt hóa thiên địa hiện lên phong ấn thành một cái hỏa lò thần sắc của hứa thanh và đội trưởng trong nháy mắt liền biến đổi một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng hai người bọn họ nhìn nhau một cái lập tức triển khai phương pháp của riêng mình với đồ thoát khốn mà ra Tờ trưởng dùng mình một cái, vô số nhiễn trùng màu lam xuất hiện, phun ra khí lạnh. Xương sống lưng và xương tay cũng lập lẻ trong khí lạnh đó, hung hoang đâm một kích về phía trước. Âm thanh nổ vàng vọng ra như thiên lôi, nhưng hòa lò đá sen chỉ chấn động chứ không bị phá toái. Cửa thành cũng là như vậy, vậy Linh Nhận có thể phá vỡ quy tắc, nhưng ở nơi đây lại cắt không thủng được vách ngăn, chỉ khiến cho nó chấn động chứ không cách nào bị rung chuyển. mắt thấy như vậy, hứa thanh liền trầm mặc quay sang nhìn đội trưởng. ánh mắt của họ giao thoa, mặc dù không có truyền âm nhưng đều hiểu rõ ý đối phương. xác định chứ? hứa thanh trầm thấp mở miệng. xác định. đội trưởng liếm môi chừng mắt nhìn. một con nhẫn trùng màu lam im hơi lặng tiếng xuất hiện trong tay hứa thanh, rồi bị hắn thu lại. sau đó hứa thanh không nói một câu, tay phải bỗng nhấc lên vỗ chán một cái. dưới một vỗ này, thân thể hắn oanh một tiếng. Thần hồn từ thân thể bay ra Há miệng nuốt cả thân thể <cười> Mà đội trưởng ở bên cạnh cũng tương tự Thần hồn bay ra Lấy hồn dung nạp vô số nhuyễn trùng của bản thân Sau đó thân thể thần hồn của hứa thanh Lại giơ tay phải lên Nhấn về phía trước một cái Dưới một nhấn này Bốn phía lập tức xuất hiện gợn sóng Không chung không có bất kỳ hơi nước nào tồn tại Trong một cái chớp mắt dường như xuất hiện mặt gương Từng trận rung động khuếch tán ra bốn phía nhưng mà thánh cấm này đích xác là kinh khủng phi phàm tỉnh trung long nguyệt có thể triển khai ở bất kỳ địa phương nào dù cũng hình thành ở nơi đây nhưng bị ảnh hưởng nghiêm trọng mặt nước bốn phía rung động gần như vừa xuất hiện là lập tức khô héo Phần hồn hứa thanh không cần nghĩ ngợi thừa dịp lực lượng của tỉnh trung long nguyệt có thể thi triển hắn giơ tay chộp vào mặt nước hắn vớt không phải đóa sen mà là hồn của mình và đội trưởng nháy mắt tiếp theo bên ngoài đóa sen lớn có một đại thủ huyễn hóa ra lấy lực lượng vô cùng dường như là tinh hà biến thành vậy phóng tới đóa sen khoảnh khắc đụng chạm đại thủ rung động đoá sen lục sắc thì lập lòe tia sáng nhưng cuối cùng hiển nhiên là tỉnh trung lao nguyệt là lực lượng hư ảo lấy tính chất kỳ lạ và đặc biệt nhất nhất là sau khi hứa thành tu hành tỉnh trung lao nguyệt đã trở thành một trong các đầu nguồn vị cách tất nhiên là cường hãn vì vậy đại thủ hư ảo quanh một tiếng xuyên thấu qua đóa hoa sen vươn vào bên trong đã rơi vào hùng trùng bên trong hoa sen, hóa thành nước ở trước mặt, chụp tới phía dưới, đã trộp thần hồn của hứa thanh, của đội trưởng vào trong lòng bàn tay, chợt thu hồi ra phía ngoài. Mắt thấy hứa thanh dùng lại phương pháp không thể tưởng tượng nổi như thế, đã sắp thoát khốn mà ra. Nhưng vào lúc này một tiếng hừ lạnh chuyển đến, nương theo vô số cánh hoa xuất hiện từ hư vô, hạ xuống trên cánh tay, tỉnh trung lao nguyệt của hứa thanh. Tiếng hừ lạnh là thanh niên họ phong, còn cánh hoa thì là lan rau. Thần sắc hai người đều có hỏi ý muốn và ngưng trọng. Hiển nhiên họ cũng không ngờ hứa thanh còn có thể dùng loại thủ đoạn không thể tưởng tượng như thế này. Vì vậy trong chốc lát thanh niên họ phong vung tay lên phong bạo nổ vang lại hóa thành một con khổng tước ngũ sắc bổ về phía cánh tay tỉnh Trung Lao Nguyệt của hứa thanh. Cánh hoa của Lan rào cũng vào thời khắc này hội tụ hình thành một thanh kiếm chém ra ngoài. Trong chớp mắt đại thủ của hứa thanh run rẩy xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ dường như không cách nào tiếp tục kiên trì nguy cơ ngày trước mắt trong lòng bàn tay truyền ra một tiếng gào thét bằng bất cứ giá nào thân hồn của đội trưởng từ bên trong sung ra phun ra thân thể rồi nhánh mắt rung hợp lại tiểu sư đệ ngươi mặc kệ ta mau chạy đi báo cho sư môn biết trong lúc nói chuyện trong mắt đội trưởng lộ ra tử ý hiện ra thái độ liều lĩnh vươn cả hai tay ra ánh sáng màu lam rực rỡ và vô số nhuyễn trùng âm mầm bộc phát ra phía ngoài phối hợp với xương sống lưng cùng với xương cốt màu lam tạo thành một đạo bích chướng hình người ngăn cản khổng tước ngũ sắc cùng với kiếm đang chám đến đại sư huynh thân sắc của hứa thành bì phẫn phối hợp nổi giận gầm lên một tiếng nhưng cuối cùng hiển nhiên là bất đắc dĩ chỉ có thể mượn nhờ cơ hội đội trưởng ngăn cản đại thủ hư ảo thu lại cầm lấy hồn của chính mình thoát khốn mà ra sau một khắc bên ngoài hoa sen lục sắc đại thủ hư ảo tiêu tán hồn của hứa thành xuất hiện Phun ra thân thể Sau đó thân hồn hợp nhất quay người muốn chạy Nhưng vào lúc này Giọng nói băng hàn lại từ trong đóa hoa sen lớn chuyển ra Nếu như người đi Đại sư huynh của người chắc chắn là hình thần câu diệt Y chính là vì ngươi nên mới bị như vậy Sau âm thanh chuyển đến Đóa sen lục sắc Biến thành trong suốt Lộ ra lan dao cùng với thanh niên họ phong ở bên trong Mà thân thể đội trưởng do phút này Chính là bị thanh niên họ phong chộp lấy cổ Hai mắt khép kín không nhúc nhích một bộ hồn mề bất tỉnh. Thân thể thì càng là sụi bại đụi nhiều chỗ, máu thịt mơ hồ, hiển nhiên thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Cứa thanh nhìn thấy đây, trong mắt lộ ra vẻ bì phẫn, lại càng có chút tuyệt vọng. Lúc này thần quyền sáng lóng lánh bên ngoài cơ thể hắn. Trong khoảng thời gian ngắn tử nguyệt bay lên, minh phỉ biến ảo, lực lượng vận rủi bốc lên. Không chỉ có thế, đế kiếm trong cơ thể cũng vang lên những tiếng kiếm minh, bị đế hồn thiên đạo cầm chặt mặc dù không có kiếm ảnh kinh khủng như trận đánh với viên huyền tử biến ảo ra bên ngoài nhưng cũng là một bộ dáng hoàn toàn muốn liều mạng đại huyền thiên giáp cũng tràn ra sáng chói mắt hứa thanh dùng hành động để biểu đạt là thà chiến một trận cho tái diệt thì cũng muốn kiên trì đồng thời mấy vạn quỷ ngô xuất hiện từng cái tản mát ra ý tự bạo loại thái độ phải trả bất cứ giá nào như thế này khiến cho đáy lỏng thanh niên họ phong cùng với lan giao càng thêm âm trầm Một trận chiến đi đến bây giờ mặc dù bọn họ còn rất nhiều thủ đoạn nhưng mà hai người vốn bằng mặt không bằng lòng đều có sự đề phòng lẫn nhau cho nên không dám tùy tiện vận dụng. Mà tên nhân tộc trước mắt tuy là quy hư nhưng thủ đoạn bọn họ tạo ra rất kinh người. Đại thủ hư ảo vừa rồi càng ẩn chứa đạo ẩn không phải là chuyện đùa. Cho nên nếu như muốn vây khốn không phải là việc dễ dàng. Nhất là bây giờ trên người đối phương các chủng loại khí tức thần linh kia rất là đáng sợ rất có thể là còn có đòn sát thủ cuối cùng, còn có kiếm ý nữa. Thanh niên họ Phong và Lan dao đều cảm nhận được một tia khí tức của đại đế ở bên trong. Trong cơ thể hắn có đế kiếm, hô hấp của hai người có chút dồn dập, đáy lòng càng thêm âm trầm. Lấy lịch duyệt của bọn họ, lập tức đoán được giờ khắc này hứa thanh thể hiện ra chiến lực. Nếu như bọn họ còn muốn chấn áp, thì sẽ tồn tại mạo hiểm bị trọng thương. Mà hai người họ ai bị trọng thương thì khó mà nói được. Kể từ đó thì kiềng kỵ dâng lên việc này có chút khó xử lý. Bọn họ không thể thả hứa thanh rời khỏi. Lại cũng rất khó để vây khốn hắn. Nhưng muốn giết thì thực sự không dễ. Thế khó xử, đâm lao phải theo lao. Cũng may là đại la thánh cấm đã bắt giữ được sư huynh của đối phương. Nhưng dù là vậy, vẫn là một cái kết quả nan giải. Đáy lòng của thanh niên họ phăng, tối tâm phiền muộn, ánh mắt chớp động bất định. Lan ra ở bên cạnh quét nhìn hứa thanh vài lần. Sau đó bỗng nhìn mở miệng. Vì đạo hữu này, đánh đến bây giờ người đã biết thực lực của chúng ta. Chúng ta cũng đã thấy bản lĩnh của ngươi. Bây giờ đại sư huynh của ngươi trong tay chúng ta và lại chúng ta cũng hoàn toàn chính xác không thể thả ngươi rời khỏi. Thay bằng rằng coi như vậy, không bằng, ngươi cũng tới tham gia sự tình mà chúng ta đang mưu đổ đi. Như vậy thì hay hơn. Về phần đại sư huynh của ngươi, sự tình vừa kết thúc, chúng ta sẽ trả lại cho ngươi. Thế được không? OK, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây nghe nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.